lưu viện audio chậm nét, thân hành giới thiệu tác phẩm t a tình kiếm khách vô tình kiếm tác giả cổ long qua sự d i ệ n đọc của thanh nguyệt mời các bạn cùng nghe hồi thứ 9 n ơ i nào chẳng gặp nhau câu nói của lý tầm hoang làm cho gã thiếu niên hơi khẩn nhưng rồi gã lại cười s ằ n s ặ c thật là thú vị chiếc áo lạnh của các hạ lại có hai con mắt lý tầm hoan g lại mỉm cười điềm đạm nếu chiếc áo của tại hạ không có hai con mắt thì làm sao thấy được thanh kiếm báu của các hạ bởi vì thanh kiếm đó được đưa từ phía sau lưng mặt gã thiếu niên biến đổi từ xanh đến đỏ bây giờ lại đến màu x á m xịt hai tay gã nắm cứng run run gã đang bực tức lắm Long Thiêu Vân xoa tay cười lớn, cố làm cho khỏa lấp. Đùa như thế đã chưa? Haha, <cười> đời nào thiếu trang chủ của Tàng kiếm Sơn Trang không hề tiếc kiếm báu, mà Lý Thám Hoa cũng đời nào tiếc chiếc hồ câu. Nghe ba tiếng Lý Thám Hoa, gã thiếu niên áo gấm vụt biến sắc, đôi mắt đang trừng trừng ngó Lý Tầm Hoan g như hớt hải, d ờ i xuống, t r â n trối nhìn con dao nhỏ. Lý Tầm Hoan g cũng câu mày. À, thì ra du thiếu hiệp đây sao? Long Tiêu Vân gật đầu cười. Phải, đây là du Long Sinh công tử của Tàn g Kiếm lão nhân, mà cũng là đệ tử duy nhất của Tàn g Long Kiếm khách Thiên Sơn Tuyết. Ung Tử tiền bối đấy. Lý Tầm Hoan gật g đầu. Quả là một danh gia đệ tử. Ngay lúc đó có một người xông vô hàng học. ai giết khu độc ai giết khu độc thế lý t ầ m hoan g quay lại thấy một lão già cao lớn hàm râu h ư a để lộ chiếc miệng thật rộng sát khí đằng đằng đúng là thiết diện vô tư lý t ầ m hoan g cười cười tôi đây triệu lão g i a triệu chính nghĩa quát đôi mắt sắc như gương à rõ ràng nói không q u o a mà các hạ đến đâu là máu rơi đến đó lý t ầ m hoan g đáp k h u độc không đáng g i ế t à? triệu chính nghĩa hỏi lại. các hạ biết hắn là ai không? lý tầm hoan g cười. không biết thì làm sao lại nói tên? chỉ t i ế c một điều là hắn không phải là mai qua đạo. triệu chính nghĩa câu mày. đã biết không phải là mai qua đạo thì lại làm sao còn hạ độc thủ? lý tầm hoan g nói. tại hạ không muốn giết hắn nhưng cũng không muốn bị hắn giết dù sao giết người cũng hơn để người giết triệu lão gia mà không biết cái lẽ quá tầm thường ấy hay sao triệu d í n h nghĩa vụng vàng vô cam vô cớ thì tại sao lại hành hung các hạ lý tầm hoang nói làm sao biết được vô cam vô cớ có thể bình thường thì không sao nhưng trong trường hợp nào đó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 vừa nói lý t ầ m hoan g vừa liếc du long sinh triệu chính nghĩa dậm chân các hạ đã ra biên giới rồi còn trở về làm chi nữa lý t ầ m hoan g mỉm cười nhớ triệu đại gia mà nhớ quá về thăm một chút không được ư triệu chính nghĩa tức tối đến cực điểm nói với long tiêu dân thấy không bạn của t ú gia như thế đó được rồi đã gây tai họa thì tự lo lấy. Long Tiêu Vân cười hòa. Có gì cứ nói chuyện gì mà đại ca phải giận dữ như thế. Triệu Chính Nghĩa trừng trừng mắt. Nói gì bây giờ? Đối phó với một Mai q u a Đạo đã điên đầu rồi, bây giờ lại đến Thanh Ma Y khóc thì ai chịu nổi? Lý Thẩm Hoan gật gù. Phải rồi, Thanh Ma Y khóc dữ lắm. nhất định hắn sẽ tìm đến làm cỏ ở đây. Kẻ thức thời tránh trước là dừa. Triệu chính nghĩa giận quá bỏ đi. d u Long Sinh cười khẩy. Triệu đại gia già rồi mà tính tình nóng nảy quá. t h à n h m a Y khóc mà sợ gì dữ vậy? Không đợi hắn đến mà xem phi đao của Lý t h ắ Hoa. Lý Tầm Hoan g cũng cười. dù t h ứ ế hiệp muốn xem thì cũng không cần phải đợi thanh ma y khóc đến dù long sinh m i ế m môi định nói một câu gì nữa nhưng lại liếc vào ngọn tiểu đau nơi tai của lý tầm hoan g rồi quay mặt bỏ đi luôn long tiêu vân hình như muốn theo kêu lại nhưng lại đứng lại lắc đầu hiền đệ không muốn kết bạn với họ thì thôi chọc giận họ làm gì lý tầm hoan g cười họ đã xem đệ không ra gì rồi có chọc giận họ hay không cũng thế thôi những con người như thế có đi cùng là đỡ mắt long tiêu dân nói dù sao có thêm một người bạn dẫn hơn lý tầm hoan g lắc đầu nhưng trên đời này được mấy người xứng đáng mang tiếng bạn đệ thì cảm thấy nếu chỉ có một người bạn bạn như đại ca thì cũng quá đủ rồi Lâm tiêu vân vỗ vai Lý Tầm Hoan g cười nói: Cảm ơn Hiền đệ đã dành cho h u y n h một chỗ đứng như thế. Được rồi, họ muốn bỏ đi thì cứ để họ đi. Lý Tầm Hoan g cảm động và phục gặp mình ho sặc sụa. Lâm tiêu vân cau mày vĩnh lấy Lý Tầm Hoan. g Mấy năm nay chứng ho của Hiền đệ như không muốn nói tới chuyện đó. Lý Tầm Hoan g ngắt ngang. đại ca để muốn gặp một người long tiêu vân nói liền lâm tiên nhi có phải không lý tầm hoan g cười quả đúng là tri kỷ long tiêu vân cười lớn không đúng sao được luôn đến một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà không muốn gặp thì lý tầm hoan g đâu có còn là lý tầm hoan g nữa lý tầm hoan g mỉm cười lặng lẽ ai biết nhất là Long Tiêu Vân lại càng không không thể biết trong góc kính tận đáy lòng của người bạn thân giao trừ Thiết Giáp Kim Cương ra không còn ai có thể biết trong lòng Lý Tầm Hoan g đang chứa đựng những gì Long Tiêu Vân vừa kéo bạn vừa đi vừa cười tìm nàng mà tìm ở đây là trật rồi từ đêm qua có xảy ra lộn xộn đến nay nàng đâu có dám ở lãnh hương tiểu t r ú c Lý Tầm Hoan g hỏi c h ư ở đâu long tiêu dân nói cứ tối là đến giới thi âm h i ệ n đệ cũng nên đến an ủi thi âm vì dù sao nàng cũng là đàn bà giả lại nàng cũng có biết vân nhi quái ác nàng không giận h i ệ n đệ đâu lý tầm hoan gượng cười nhưng đã đến đây cũng nên ghé ngang qua lãnh hương tiểu trúc để để nhìn lại nơi xưa một chút mà cũng chưa biết chừng bây giờ lâm thiên nhi cô nương ở đó cũng nên long tiêu vân gật đầu cũng được xem chừng đêm nay không thấy mặt nàng là hiện đệ khó ngủ lắm đó lý t ầ m hoan g cười không nói nhưng tia mắt họ lý lại ngời ngời như c h t phát giác được một việc gì bí mật lãnh hương tiểu trúc quả không có một ai vừa vào đến đó lý t ầ m hoan g đã dẫm phải ký ức 10 năm về trước tất cả những gì trong gian phòng này đều không thay đổi từ chiếc ghế đến mặt bàn vị trí vẫn y nguyên. n g h i ê n ống m ự c của mười năm xưa còn n ă m đó. Lý Thẩm Hoan g cảm thấy như sống lại những ngày xa lắm, ngày mà nàng và chàng còn đua nhau thử đếm hoa mai, ngày mà chàng âu yếm phủ trên vai nàng chiếc hồ cầu và kẽ h ngâm những câu thơ tình tứ. Bây giờ muốn sớm quên lại không làm sao quên được. như thế chàng sẽ không viết nó ra làm chi để bây giờ phải nặng lòng ngoài trời tuyết lại lã tả rơi hoa tuyết lách tách bên khung cửa sổ như giọng thì thầm tỉ tê của người ngọc lý t ầ m hoang bất giác thở dài mười năm rồi mà có lẽ không chỉ mười năm nhiều lúc thời gian như động lại nhưng khi cảm thấy tuế nguyệt trôi qua thì lại như dòng nước văng văng và nhân sinh cứ ngồi mãi trên bờ. Long Tu v â n có nhiều cảm khái nhưng lại phá lên cười. Hiền đệ có nhớ cái ngày mà n g u q u y n n mới đặt chân đến nơi này không? hồi ấy in như cũng gặp lúc tuyết rơi. Lý Tầm Hoàng lơ đ ả n g À, làm sao quên được? Long Tu v â n lại cười lớn. nhớ hôm đó bao nhiêu tủ phần trong nhà này, hai đứa mình đều quật lên tất cả. mà cũng là lần thứ nhất n g ô u Quỳnh thấy Hiền đệ uống rượu sai. Thế nhưng Hiền đệ một mực bảo không sai, lại còn bảo có thể viết tất cả tám bài tử hứng không sai một chữ. Với tay lấy cây bút cắm trong ống, Long Tiêu Vân nói tiếp: Đây này, in như là cây bút này đây nhé. Hiền đệ lúc đó viết bằng cây bút này đây. Tuy gắng gượng nhưng nụ cười của Lý Tầm Hoan g vẫn phải cố nở cho toàn vẹn và nhớ rằng bận đánh cá ấy để thắng lồng tiêu dân nói nhưng có lẽ hiện đệ không thể ngờ rằng qua 10 năm t u ế nguyệt cây bút ấy vẫn còn đây lý thầm hoan g mỉm cười không nói trong lòng chợt nổi lên nỗi niềm cay đắng và họ lý đảo mắt nhìn quanh bút mực vẫn còn đây nhưng chủ nhân đã thay đổi. Long tiêu vân gật gù như đang thấm một ý gì. kể ra cũng lạ, y như lâm tiên nhi đoán chắc hiện đệ sẽ trở về, cho nên tuy ở đây mấy năm trời, nàng không động đến vật gì nơi đây cả. Lý tầm hoang nói, nàng cũng không cần phải làm thế. Long tiêu vân cười, bọn này cũng không bảo nàng thế, nhưng nàng lại nói. Lâm Tiêu v â n nói chưa dứt câu chợt nghe ngoài cửa có tiếng kêu hối hả tứ gia tứ gia Lâm Tiêu v â n bước ra câu mày chuyện gì thế người ấy vừa thở vừa nói tần thiếu gia chắc không xong cho nên tần lão gia cho thỉnh tứ gia Lâm Tiêu v â n biến sắc hiền đệ Lý Tầm Hoan đại ca đến đó xem ra sao đệ đang còn muốn ở lại chỗ này một chút, không biết thế có nên không? Long Tiêu Vân cười, sao lại không? Đây vốn là chỗ của đệ mà. Nếu Lâm Thiên Nhi có đến, chắc nàng sẽ hoan nghênh lắm đấy. Nói xong, Long Tiêu Vân vội vã ra đi. Còn lại một mình Lý Tầm Hoa ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành bao da hổ. Chiếc ghế này có từ lâu lắm, có lẽ tuổi còn hơn Lý Tầm Hoan.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 chàng chợ cảm thấy thương hại cho nó quá, cảm thấy nó thật đáng thương. và bây giờ chàng lại mong cho mình được như chiếc ghế, đứng mãi mãi như thế, đừng phải qua một can thương biến đổi gì cả. nhưng bây giờ thì không còn nghĩ như thế được. chiếc ghế ngày xưa vẫn y ê nguyên, nhưng người thì đã già rồi, già rồi, già rồi. Lý Tầm Hoang lẩm bẩm một mình, nhưng bên ngoài vụt có tiếng cười nho nhỏ. Ai nói đã già? Người còn ở ngoài, nhưng giọng cười đã mang hơi ấm vào tận trong phòng. Người chưa bước vào, nhưng giọng cười đã đưa thanh xuân về giữa trời đông giá tuyết. Giọng cười như thế đủ giới thiệu con người. Lý Tầm Hoang tiêm mắt sáng lên, nhưng vẫn ngồi một chỗ. không đứng dậy mà cũng không nói một lời. nàng lâm tiên nhi chậm chậm bước vô thiên hạ võ lâm quả là có con mắt tinh đời nàng quả là một tuyệt sắc gia nhân nếu có ai đem hoa mà ví với nàng thì quả là người ấy cố tình s ỉ nhục trên đời không có một loại hoa nào có thể làm kinh động một con người như thế toàn thân nàng không một chỗ nào không làm cho người kinh hồn lạc p h c h nhưng đôi mắt chính là đôi mắt quả là chỗ khiến người điêu đứng. chính đôi mắt đó mới là đôi mắt làm cho con người dễ dàng phạm tội. Thái độ của nàng thật là thân thiết, thật là tự nhiên. nàng không một chút mãi mai có một chút gì khiêu gợi, không chút gì d ụ cảm. nàng thật nhu mì thuần khiết. trong phong thái của một cô gái bước vào tuổi dậy thì nhưng bất luận thế nào ấn tượng của lý tầm hoan g cũng không hề cải biến vì đây không phải là lần thứ nhất gặp nàng tại gian nhà bếp của ngôi quán vắng vẻ tại gần bên xác chết của mụ tường vi lý tầm hoan g đã từng chứng kiến vẻ nhu mì thuần khiết của nàng thật tình lý tầm hoan g không muốn tin lắm không muốn tin cô gái trước mắt mình bây giờ chính là người đẹp áo xanh muốn đem cái nhu mì thuần khiết của nàng để đổi lấy bộ kim ti giáp nhưng không tin không được lý tầm hoan g thở dài nhắm mắt lâm thiên nhi chớp viền mi dịu giọng tại sao lại nhắm mắt không muốn nhìn tôi à lý tầm hoan g cười tôi đang hồi tưởng y phục của cô ném bừa bãi trong gian nhà bếp hôm nào Lâm Thiên Nhi đỏ mặt thở dài tôi vốn mong các hạ không nhận ra tôi tôi cũng biết hy vọng đó mỏng manh Lý Tầm Hoan g hỏi nhưng nếu tôi sớm quên cô như thế cô há lại chẳng thất vọng sao Lâm Thiên Nhi cười nhưng các hạ thấy tôi mà vẫn điềm tĩnh há chẳng phải các hạ tưởng rằng tôi là ai khác hay sao Lý Tầm Hoang nói, cũng có lẽ là người trong giỏi lâm đã tôn sưng cô là người đẹp không nhiều lắm. Lâm Tiên Nhi lại cười, nhưng cũng có lẽ khi thấy đồ đệ của Y Khóc là các hạ nhớ tới Thanh Ma Thủ và khi thấy Du Long Sinh là các hạ lại nhớ tới thanh đoạn kiếm Ngư Trường, có phải thế không? Lý Tầm Hoang nói. tôi cũng hơi lấy làm lạ là tại sao cô biết tôi ở đây mà cô còn đủ can đảm đến lâm tiên nhi cắn môi nàng dâu có xấu nhưng mà không thể không gặp mẹ chồng có muốn trốn tránh chẳng ích chi cho nên khi nghe long tứ gia gọi là tôi lật đật đến ngay lý t ầ m hoa n gật gù à thì ra hắn bảo cô đến lâm tiên nhi cười chẳng lẽ các hạ không biết ý Long Tứ gia à? Hắn muốn cho mình xích lại gần đấy, hình như hắn có cảm thấy đã ở không phải biết các hạ đã cướp của. sắc mặt của Lý Tầm Hoan g hơi nặng xuống vì biết ý nàng đã muốn nói gì. và Lâm Thiên Nhi dội ngưng lại không nói tiếp khi thấy bộ mặt nặng đó của Lý Tầm Hoan, hình như nàng không muốn nói những gì. mà người đối diện không muốn nghe. Thế nhưng Lý Tầm Hoan g lại lặng yên như đang chờ xem nàng nói tiếp. Qua một hồi lâu, họ Lý mới nói, mà như nói từng tiếng một. Hắn không có gì không phải với tôi, không có người nào không phải với tôi cả. Chỉ có tôi đối không phải với người khác mà thôi. Lâm Thiên Nhi nhìn Lý Tầm Hoan g hồi hộp. các hạ đối không phải với ai lý tầm hoan g lạnh lùng tôi đối không phải với rất nhiều người mà chính tôi tôi cũng không nhớ rõ lâm tiên h nhi dịu giọng tùy các hạ muốn nói sao thì nói nhưng tôi biết các hạ không phải người như thế lý tầm hoan g nói cô biết tôi là người như thế nào lâm tiên h nhi nói tự nhiên tôi phải biết chứ hồi lúc tôi còn nhỏ rất nhỏ thì đã nghe chuyện của các hạ rồi cho nên khi tôi biết đây là nơi ở của các hạ thì tôi không tài nào dỗ yên giấc ngủ nàng xoay mình thật nhẹ đưa bàn tay dịu nhiễu chỉ xung quanh các hạ xem tất cả những gì ở nơi đây có gì thay đổi khác hơn 10 năm về trước không luôn cả chiếc bình rượu mà các hạ để trong kệ sách tôi cũng không hề về chỗ các hạ có biết tại vì sao không lý tầm hoa chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh lùng mà không nói lâm tiên nhi lại cười lẽ tự nhiên là các hạ không biết nhưng tôi có thể nói cho các hạ biết bởi vì chỉ như thế tôi mới có thể cảm giác rằng đây là chỗ các hạ có lúc phản phất tôi thấy như các hạ đang ở trong nhà này đang ngồi trên ghế này ngồi lặng lẽ nhìn tôi, cùng với tôi trò chuyện. Đôi mắt nàng chợt trở nên xa xôi và giọng nói nàng hạ thấp xuống. Có lúc nửa đêm tôi thức dậy, cảm thấy phản phất như các hạ nằm kề bên trên chăn gối còn phản phất nghe hơi thở. Lý Tầm Hoan g vục cười. Trừ cái bóng hình của tôi ra, còn có bóng hình thật sự nào khác không? Lâm t i ê n Nhi cắn môi. Các hạ cho rằng nhà này có ai đến nữa à? Lý Tầm Hoan g điềm nhiên. Nơi đây đã thuộc về cô, cô muốn cho ai vào lại chẳng được. Lâm t i ê n Nhi hỏi. Các hạ cho rằng Du Long Sinh khu độc, những người ấy đều có đến đây ư? Lý Tầm Hoan g không trả lời và đôi mắt nàng dục ửng đỏ. tôi cần nói để cho các hạ biết từ trước đến nay tôi chưa từng cho một ai bước vào ngưỡng cửa này cả vì thế cho nên họ cứ trực mãi ở vườn mai nếu tôi cho họ vào thì có lẽ khu độc và t ậ n trọng không phải chết lý tầm hoan g cau mày đã thế thì sao cô nương không cho họ vào đây thì có phải hơn không lâm tiền gì cắn môi bởi vì nơi đây là của các hạ, tôi cần phải thay các hạ mà giữ gìn. tôi không bằng lòng cho một người đàn ông nào đến, tôi không bằng lòng cho ai làm mất g i tích. và nàng không nói được nữa. có thể nàng ngại mở miệng, mà cũng có thể không biết lời nào đạt ý. nhưng lý tầm hoan g đã mỉm cười và nói thế cho nàng. và hơi hám. có phải ý cô muốn nói như thế không? Lâm t i ê n Nhi đỏ mặt cúi đầu. Ý của tôi như thế nào, các hạ có rõ không? Lý Tầm Hoan g lại mỉm cười. Cho đến bây giờ tôi mới hay rằng nơi con người của tôi có hơi hám. Nhưng hơi hám ra sao? Biết có thơm tho gì không? Hay là ngược lại? Lâm t i ê n Nhi cúi đầu thật thấp. tôi nói nhưng điều đó không phải để các hạ cười nhạo đâu lý t ầ m hoan g hỏi thế thì vì lẽ gì lâm t i ê n nhi hỏi lại ý của tôi các hạ còn chưa biết sao lý t ầ m hoan g cười như vậy thì không cần ai mai mối l a n quanh tôi cũng có nhiều hy vọng lâm t i ê n nhi nói nếu tôi đã không sớm biết các hạ, không sớm biết ở đấy, thì hôm đó tôi đâu có. nàng nói một câu không đầu không đuôi, một câu không đủ ý, mà thật ra có lúc không cần phải nói cho đủ lời, nhưng ý vẫn diễn đạt được một cách không hề thiếu sót. Lý Tầm Hoan g cười. như vậy bữa đó chỉ vì nàng đã biết tôi. đã thích tôi chứ không phải vì kim ti giáp. Lâm Tiên Nhi nói: tự nhiên là cần kim ti giáp nhưng nếu đối tượng không phải là các hạ thì thì tôi đâu có Lý Tầm Hoan g cười như vậy là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Tiên Nhi vụt hỏi: tôi còn một việc hơi lạ là không hiểu tại sao các hạ lại cũng cần kim ti giáp. còn tôi, tôi cần kim thi giáp vì tôi muốn chính tay tôi giết mai hoa đạo. Lý Tầm Hoang nói: tại sao thế? Lâm t i ê n Di nói: các hạ phải biết bất cứ ai giết mai hoa đạo thì tôi phải làm vợ người ấy. chuyện đó tuy tự tôi giao hẹn nhưng tôi rất khổ trong lòng. Lý Tầm Hoang cười: cô muốn chính tay cô giết mai hoa đạo? chẳng lẽ cô muốn cô làm vợ chính cô à? Lâm Tiên Nhi nói: tôi muốn chính tay tôi giết Mai Hoa đ ạ o là vì tôi không muốn làm vợ ai hết. nàng chợt ngẩng mặt nhìn Lý Tầm Hoan g và nói giọng buồn buồn: bởi vì tất cả đàn ông trên thế gian này tôi không bằng lòng ai cả. Lý Tầm Hoan g nhìn thẳng vào mặt nàng: thế còn tôi? Lâm Tiên Nhi cười. Tự nhiên các hạ là ngoại lệ. Lý t h m Hoan g hỏi: Tại sao vậy? Lâm Tiên Nhi nói bằng một giọng thật dịu dàng: Bởi vì các hạ không như những người đàn ông khác. Họ không khác gì giống chó. Bất cứ tôi đối với họ như thế nào, họ cũng cứ quấn quýt theo tôi. Chỉ có các hạ. Lý Thẩm Hoan g nỉm cười. thế thì tại sao cô không cứ để Kim Ti Giáp cho tôi, cứ để cho tôi giết Mai Qua Đạo rồi cô giữ lời hứa lấy tôi làm chồng, như thế có phải nhất cử lưỡng tiện không? Y như có phần sững s ố t nhưng Lâm Tiên Nhi lại cười. À à, như thế thật là hay. Thế nhưng tại sao tôi lại không nghĩ ra? Lý Tầm Hoan g chớp mắt mỉm cười. Đó là một điều hay. ngoài tôi ra còn ai có thể nghĩ được như không thấy câu nói với những ý nghĩ chế dịu ấy lâm tiên nhi xích lại nắm tay lý t ầ m hoan tôi biết mai qua đạo sẽ đến đây vậy ngày mai tôi sẽ ở đây đợi hắn lý t ầ m hoan g hỏi Dạ c o nương muốn ngày mai tôi cũng đến đây có phải không lâm tiên nhi gật đầu tôi sẽ làm miếng mồi nhử hắn đến đây các hạ có kim thi giáp trong mình sẽ rất dễ dàng chế ngự hắn. hắn có lợi hại mấy cũng không làm gì các hạ được. nếu các hạ chế ngự hắn được rồi thì nàng đỏ mặt cúi đầu, đôi mắt tiêu hồn lạc p h á h của nàng không ngừng len lén ném một cách cố ý liếc lý tầm hoan. g nàng không nói v ớ i l ý ế tầm hoan g bằng lời mà là bằng đôi mắt. lý tầm hoan g chớp mắt mỉm cười. tốt lắm. Ngày mai tôi nhất định sẽ đến. Nếu tôi không đến thì tôi quả là một thằng ngu. Lâm Tiên Nhi khe khẽ rút tay về, nhưng đầu ngón tay lại vuốt thật nhẹ trên mu bàn tay của Lý Tầm Hoan g bằng một cử chỉ tự nhiên, tự nhiên mà cố ý vuốt qua tim chàng. Lý Tầm Hoan g bật cười. Kể ra thì cô học được cái ngoan. Lâm Tiên Nhi ẩn hồng đôi má. tôi vẫn là ngoan mà. Lý Tầm Hoan nói. tôi muốn nói cô học được cái ngoan là cố để cho đàn ông chủ động. hơi thở của Lâm Thiên Nhi dồn dập và giọng nàng phát run. nhưng nhưng các hạ sẽ không. Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mắt nàng bằng tia mắt lạnh lùng nhưng miệng vẫn nở nụ cười bình thản. tại sao cô biết rằng tôi sẽ không? lâm thiên nhi nói bởi vì các hạ là người quân tử có phải thế không lý tầm hoan g lại mỉm cười bình sinh tôi chỉ làm có một lần quân tử và tôi ân hận suốt ba ngày lâm thiên nhi cười giọng cười của nàng cố làm cho tự nhiên nhưng chân nàng dậm chạy nhưng lý tầm hoan g đã nắm nàng lại và nói thì ra chẳng những cô học được cách để cho đàn ông chủ động mà còn chảy nữa. Lâm Thiên Nhi hơi run. Đó, đó là do các hạ dạy tôi, dạy tôi cách dẫn dụ các hạ. Có, có phải thế không?